Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôn thì sao ạ? Không sao cả Theo luật pháp Người vợ hay người chồng đều có quyền ly dị đơn phương Dù người kia nhất trí hay không nhất trí Nhung thở vào Nhoài người lấy tờ Kleenex Thấm nước mắt rồi mỉm cười bảo hiếu Thế cho em hỏi anh câu này nhé Anh ly dị bao nhiêu bận rồi mà nắm vững luật lệ thế hả? Hiếu chưa kịp đáp thì Nhung nghiêm mặt lo âu hỏi thêm. "Nhưng mà từ lúc anh ly dị đó, rồi mình phải đợi bao nhiêu lâu thì mới làm hôn thú mới được?" Em phải hỏi là vì nếu mà đợi lâu quá, rồi nhớ em hết hợp đồng, người ta tống em về nước thì làm sao?" Hiếu đã hỏi thăm trước nên đáp ngay. "Hết hợp đồng thì gia hạn hộ chiếu, dễ lắm, mà ở lậu cũng chả sao, bên này làm gì cơ công an xét hộ khẩu?" Hiếu vừa dứt lời thì có tiếng phôn reo. Nhung đang gối đầu trên cánh tay Hiếu, vội ngồi lên, nhoài người lấy cái phone ở đầu giường đưa cho Hiếu. Đầu dây bên kia là giọng nói reo vui của Kim Lan, vợ Hiếu. "Anh hả? <cười> anh đang trong tiệm nữa hả? Em đây. <cười> em nhớ anh với lại hai đứa nhỏ quá.Xa nhà 1 tháng mà lâu như 1 năm á." Hiếu đưa ngón tay lên miệng làm hiệu bảo Nhung im lặng. Dĩ nhiên Hiếu chẳng phải nhắc. Nhung nằm bên cạnh nghe rõ giọng người trong phone. Nàng khẽ liếc mắt nhìn Hiếu xem phản ứng, nhưng rõ ràng Hiếu rất thản nhiên, bởi Kim Lan đã từng dẫn khách đi tour nhiều lần, có chuyến dài đến cả tháng rưỡi mới về. Hiếu hỏi: "Em đang ở đâu vậy? Về đến Mỹ chưa hay còn bên Việt Nam?" Hỏi vậy nhưng Hiếu nghe rõ những tiếng ồn nào chung quanh Kim Lan và tiếng loa phóng thanh nhắc nhở hành khách bằng tiếng Anh, cho nên anh đoán vợ mình đang ở bên Mỹ. Quả nhiên Kim Lan nói: "Oh, em về đến phi trường San Francisco rồi." đang xếp hàng chờ vào hải quan. À, em phải đợi đâu chắc khoảng 3 tiếng rồi mới đổi mới bay về bên mình. Tối anh nhớ ra phi trường đón em nha. Hai đứa nhỏ mà còn thức thì cho chúng nó đi đón luôn anh nhé." Hiếu kết thúc mẫu đối thoại. "Ok, tối nay tối nay gặp em, anh sẽ đưa hai con ra đón." Rồi anh cúi phôn và quay nhìn Nhung. Nhung ngượng ngùng ngồi dậy, vội tay lấy quần áo mặc vào và nói. "Anh có ăn cái gì không thì em nấu. Ăn vẻ một bữa cơm gia đình đi." Tối nay vợ anh về rồi đó. Từ mai được có sang gặp em được nữa đâu. Hiếu cũng bước xuống giường khoác cái áo sơ mi và bảo, gặp được chứ sao không, tại vì mỗi sáng anh đều phải chạy bộ cả 2 tiếng đồng hồ rồi mới về tắm và đi làm. Bên này người ta gọi là jogging. Anh không muốn chạy vợ anh cũng bắt phải chạy, vì ấy bảo bà ấy bảo là bụng anh bắt đầu to rồi. Nhung nhìn mình trong gương và ngắt lời. <cười> anh nói làm em xấu hổ, vì em Em càng ngày cũng càng béo ra hay sao mà. Tập thể dục thì em lười quá à. Hiếu nhìn người yêu trong chiếc áo ngủ ngắn lơ lừng chỉ dài quá mông và nhận xét. Em mà béo cái gì? Người vừa vặn. Miễn là đừng có lên cân nữa. Từ mai anh sẽ chạy từ nhà anh sang đây. Chỉ mất độ 20 phút thôi. Anh vào với em tới 9 giờ. Về chuẩn bị đi làm như thường lệnh. Nhung gật củ cười, cười. Bây giờ em mới hiểu ý đồ của anh nha. Tại sao phải thuê nhà, cho em gần nhà anh nha. Đàn ông các anh mưu mô thật. Hiếu đã mặc xong quần áo, anh ngồi ở mép giường, cúi xuống xỏ giày và nói: "Em nghỉ hết tuần này rồi đi làm. Làm thì cũng chẳng cần, nhưng anh muốn em đến học việc. Mai kia em về ở hẳn với anh thì em ra trông coi cửa hiệu cho anh." Hiếu đứng dậy cầm sâu chìa khóa ra tới cửa, Hiếu lại nói: "Bây giờ anh phải về dọn dẹp." về nhà cửa bề bộn quá. Dọn sơ sơ trước khi bà Lan bái về. Dứt lời, anh lôi trong túi quần sau mở sắp tiền mặt để trên mặt bàn cho Nhung và Bảo. Em mới dọn nhà, anh thấy còn thiếu nhiều thứ lắm, cần gì thì em cứ mua. Nhung khoát tay từ chối. "Thôi, đừng có đưa cho em tiền. Em không có cần gì nữa đâu." Dù Nhung nói vậy, Hiếu vẫn bỏ lại sắp tiền và đi nhanh ra lối cửa hông, chỗ Hiếu đậu xe trên con đường nhỏ. Ngày tháng qua đi, mọi chuyện diễn tiến đúng như hiếu tính toán. Sáng sáng, anh Mạc Đỗ Joking ra khỏi nhà từ 6 giờ, chạy sang chui vào nhà Nhung, nằm ôm nhau đến gần 9 giờ mới về tắm rửa rồi đi làm. 10 giờ Nhung đến sở, lúc thì vào văn phòng làm giấy tờ, lúc thì ra showroom đứng phụ bán hàng. Kim Lan say mê công việc ở văn phòng du lịch, tối về chăm sóc con cái. Cha để ý chút gì về những đổi thay ở con người Hiếu? Chuyện tình vụng trộm của Hiếu duy nhất chỉ có một người biết là Luận, mà Luận thì đương nhiên lúc nào cũng hỗ trợ. Hiếu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net